Chương 60 Chạm Điện Báo Villefort vừa trở về buồng thì được tin có bác tước Monte Cristo đến chơi. Viên trưởng lý liền cho mời báo tước vào phòng khách, còn Villefort phu nhân thì về phòng ngủ của mình. Bác tước nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Villefort lên hỏi. Trời ơi, ngài vừa gặp phải một vụ án khó xử hay sao thế? Ôi, đâu có phải thế. Ông già gàn dở và cố chấp của tôi vừa gây ra cho tôi một việc hết sức bực mình. Tôi vừa mất 90 vạn franc. Một số tiền khá lớn đấy chứ. Ông tiếc là phải. Tôi tưởng cụ Noche nhà ta đã bị bại liệt hoàn toàn kia mà. Ôi đâu có phải thế. Cha tôi chỉ bị liệt về thẻ xác, nhưng vẫn còn suy nghĩ được, sai khiến được, và vừa rồi đã cho làm chúc thư. Vì phu nhân cũng vừa bước vào phòng chào báo tước rồi nói luôn. Ngài xem. thế có tai hại cho chúng tôi không thật là khó hiểu sao lại khó hiểu ngôn từ Cristo làm ra vẻ không để ý ông cụ chẳng để ra tài cho Valentin và cũng chẳng để cho ai cả tôi cho rằng con Valentin đã đồng tình với ông nó Villefort nói vì trước đây đã có lần nó muốn vào nhà tu kín nhưng tôi đã kiên quyết bắt nó phải lấy nam tước Frank de D'Epine mặc dù ông nói chê không đồng ý Villefort phu nhân tiếp lời thưa bà Villefort đáp tôi rất kính trọng cha tôi nhưng tôi không thể làm theo những ý muốn rồ rải của ông được hơn nữa tôi nhất định giữ vững lập trường của tôi tôi muốn gả con gái cho nam tước de piney vì cuộc hôn nhân này có lợi cho tôi và hơn nữa con tôi tôi muốn gả bán cho ai mà chẳng được thế nào monte cristo thản nhiên tại sao cụ noche lại không để ra tài cho Valentin? vì lý do tôi vừa nói với ngài villefort nhún vai sao lại có thể thế được Cụ nhà không ưa nam tước Dépinay sao? Tôi thấy chàng đáng yêu lắm và là con của thiếu tướng Kenan, có phải không? Đúng thế, cha tôi và tướng Kenan đối lập nhau về chính kiến trong thời kỳ lộn xộn của cuộc cách mạng 1789. Cụ nhà thuộc phe Bonaparte thì phải. Cha tôi là đảng viên Jacobin, chống lại dòng họ buộc bông và có nhúng tay và âm mưu đưa Napoleon trở lại ngôi báo. À, tôi hiểu rồi. Hai ngài đã xung đột nhau trên trường chính trị, và nếu tôi không nhầm thì có một hôm người ta đã thấy tướng Kenan bị mưu sát, mà cho đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Villefort nhìn Monte Cristo bằng con mắt hoảng sợ. báo Tước nói tiếp, Thật là cao kiến ngài muốn gả con gái cho Nam Tước để san bằng sự bất đồng giữa hai luồng tư tưởng, và tôi thấy cuộc hôn nhân đó vô cùng tốt đẹp. Villefort giật mình, chăm chú nhìn báo Tước như muốn moi ra những ý nghĩ của ông ta. Rồi nói, nếu cháu Valentine lấy chồng mà không phải là Frank là một tai họa lớn, nhưng tôi tin rằng không vì thế mà Frank lùi bước. Sao cụ nhà không để gia tài cho cậu Edu nhỉ? Bà Tước mỉm cười hỏi. Villefort phu nhân vội vàng nói tiếp, ngài thấy chưa, thật là một sự bất công vô lý, cháu Edu mang tên dòng họ Villefort sao lại không có quyền được thừa kế nhỉ? Và lại nếu Valentine có mất món tiền đó... Cô ta vẫn giàu gấp ba lần thằng bé kia mà. Để tôi hỏi ý kiến Frank xem sao. Việc đó lại càng không nên, vì chàng rẻ sẽ mang tiếng tham tiền. Tôi cũng nghĩ như Ngài Villefort, bà tước nói, tôi sẽ đóng vai trung gian trong việc này. Thứ bảy tới tôi sẽ mở cuộc tiếp khách, sẽ mời đi D'Pinay và tôi sẽ cố nối lại sợi dây liên lạc giữa hai gia đình. Bà tước mong Tercisto chuẩn bị ra về còn dặn thêm, xin phu nhân giữ đúng lời hứa, Là sẽ đến tham dự buổi tiếp khách đó Tôi khuyên sao được Và nhà tôi dù có bận đến mấy cũng sẽ có mặt Bây giờ tôi buộc phải tạm biệt Ngài trưởng lý và phu nhân Để đi thăm một người Ai thế? Người đánh điện tín mà tôi vẫn mong gặp Một người đánh điện tín ở Bộ Nội vụ Hay ở Đài Thiên Văn? Không, những người đó sẽ làm tôi thất vọng Tôi sẽ tìm đến một người đánh điện tín Ở vùng nông thôn Hẻo Lánh Một viên chức tầm thường với số lương bổng hàng năm không quá 1.200 franc. Nhiều lúc, đi qua một quãng đường, tôi nhìn thấy những cái cột với những sợi dây vươn lên trời tựa hồ như những cái cẳng của một con nhện khổng lồ. Và dưới sự điều khiển của một người ngồi trên cái bàn, những tin tức đã được truyền đi xa đây hàng trăm dặm. Tôi liên tưởng những câu chuyện thần kỳ, nhưng có sức thu hút huyền bí, và tôi muốn nhìn tận mắt con người vĩ đại ấy. Ngài quả là một nhà quý tộc kỳ quặc. Villefort mỉm cười. chương 61 Một phương pháp trừ sâu Sáng hôm sau, bác tước Monte Cristo đi ra cửa ô Orléans, rẽ về phía đồi ở Montre, nằm giữa một cánh đồng bát ngát. Đến chân đồi, bác tước men theo một con đường vòng, trèo lên ngọn đồi, dừng lại ở trước một mảnh vườn hoa nhỏ có hàng rào bao quanh, bên trong có đường đi dại cát bà tức đẩy cửa bước vào thấy những luống hồng tươi tốt tỉa xén rất gọn ghẽ, chứng tỏ chủ nhân đã tốn nhiều công chăm sóc bà tức đang ngắm nghía mấy khóm xương rồng thì vấp phải một người ngồi sau cái xe cút kít đó là một ông già khoảng trên năm chục tuổi đang hái những quả dâu đỏ ối đặt lên cái đĩa có trải lá dâu ông già đứng dậy suýt làm đổ đĩa dâu Ông ta vội dưa tay lên vảnh mũ, nhìn khách lạ với vẻ sợ hãi, rồi lúng túng hỏi. Xin lỗi ngài, tôi mới bỏ việc có một lát, tôi tranh thủ hái mấy quả dâu kẹo thằng nhãi con nhà hàng xóm sang hái trộm mất. Được, tôi không quấy rầy ông đâu. Ngài là nhân viên kiểm tra của bộ. Không, tôi là khách qua đường, thấy mảnh vườn đẹp ghé vòi chơi và làm mất thì giờ của ông thôi. Ôi thì giờ của tôi, ông già buồn rầu, chả được bao nhiêu. tôi chỉ còn đúng 10 phút để hái nốt mấy quả dâu chín, kẹo để đến mai thì dâu sâu ăn mất. những quả bị sâu ăn lại càng ngọt. hơn nữa những người la mã lại thích ăn những con sâu đó dầm với mật ong vì rất bổ. đúng thế đấy, quả nào ngọt thì sâu mới ăn, y như thằng con mụ simon. tôi cố sức trừ sâu và năm nay thì chúng đừng hòng ăn dâu của tôi. tôi có thể thức suốt đêm để bắt cho kỳ hết. ngài đến thăm chiếc máy đánh điện hay sao? vâng. Nếu nội quy cho phép Ồ, chả có ai ngăn cấm đâu Và lại có gì mà phải giấu giếm Bản thân tôi đánh những tín hiệu đi Mà cũng chẳng hiểu nghĩa của chúng ra sao cả Tôi giống như một cái máy Mà như thế lại càng đỡ trách nhiệm Ông già nói xong nhìn đồng hồ Rồi mời khách lên nhà trên Nhà có hai tầng, tầng dưới Chứa những dụng cụ làm vườn Công việc trong những giờ nhàn rỗi Của người viên chức già. Còn tầng trên là nơi làm việc và phòng ngủ Đồ đạc rất sơ sài. Lưng bổng hàng năm của ông được bao nhiêu? Một nghìn franc và nhà ở không mất tiền. Ông làm việc có thấy chán không? Lúc đầu thì buồn lắm, nhưng sau cũng quen dần. May là trong những giờ nhàn rỗi tôi có sở thích trong bón cây cối. Năm nay ông bao nhiêu tuổi? Năm mươi lăm. Còn mười năm nữa tôi mới về hưu. Số lưng hưu trí của ông được bao nhiêu? Ba trăm franc. Thật là bạc bẽo. Ông rất thích trồng trọt phải không? Tôi rất say mê. Nhưng mảnh vườn của tôi bé quá và thường bị sâu phá hoại. Nếu ông có một mảnh vườn rộng gấp 10 lần thì ông nghĩ sao? Tôi sẽ biến nó thành thiên đường của tôi. Số lương 1.000 franc của ông đáng là bao? Thế mà tôi sống được đấy nếu không bị phạt? Nếu ông quên không nhận tín hiệu của trạm bên cạnh, ông bị phạt bao nhiêu? 500 franc. Nếu đánh sai tín hiệu, tôi sẽ bị thải hồi và mất lương hưu trí. Thôi xin lỗi ngại. Chả bên cạnh đang gọi, tôi phải chuẩn bị tiếp nhận tín hiệu. Thầy kệ nó, ông hãy chú ý vào cái này này. Nói xong, môn tử Cristo liền rúi vào tay ông già 15 tờ giấy bạc 1.000 franc. Nhưng thưa ngài tôi sẽ bị phạt. Ông sẽ bị thải hồi vì ông đã làm công việc này cho tôi. Bà Tức lại đưa thêm 10.000 franc nữa cho ông già. Với số tiền này, ông có thể tậu được một ngôi nhà có một khu vườn rất đẹp. Lạy chúa... Ông già cầm số tiền run cầm cập, lạy chúa, tôi phải làm gì đây cho ngài? Dễ dàng thôi, ông chỉ việc truyền đi những tín hiệu này. Mông thật rút trong túi ra một mảnh giấy có ghi những tín hiệu và đưa cho người viên chức đánh điện tín. Ông già run cầm cập, mồ hôi thoát ra như tắm, nhưng cứ răm rắp làm theo mệnh lệnh của ông khách lạ. Bây giờ, ông đã trở nên giàu có và sẽ sống an nhàn suốt đời. Bà Tước Monte Cristo vỗ vai ông già. Ông không bị lương tâm cắn rứt đâu vì việc làm của ông hợp với ý chúa. Sau đó, bà Tước từ biệt người viên chức già ông Dung ra về. Năm phút sau, bức điện mật đã được truyền về Bộ Ngoại giao. Luy Siêng lấy xe ngựa đến ngay nhà Nam Tước Đăng La đi thẳng vào phòng phu nhân hỏi ngài Nam Tước đã mua một số cổ phiếu quốc trái của chính phủ Tây Ban Nha có phải không? Phải đấy, vào khoảng 6 triệu. Thế thì phải bán tống, bán tháo ngay đi. Nhà vua Đông Carlos đã trốn khỏi nơi giam cầm và trở về Tây ban Nha rồi. Ai cho biết tin đó? Tôi vừa nhận được điện tín mật. Nam Tức Phu Nhân không để phải nhắc đến lần thứ hai chạy vội đến báo tin cho chồng. Ông chồng lại chạy vội đến nhân viên hối đoái, ra lệnh cho anh ta bán hết phiếu quốc trái bằng bất cứ giá nào. Khi người ta thấy Nam Tức đang la bán, lập tức phiếu quốc trái Tây ban Nha hạ giá ngay tức khắc. Sau khi đã bán hết, Đăng La lỗ vào vụ này 500.000 franc. buổi tối hôm đó, người ta đọc trong báo, người sứ giả, một tin như sau. Nhà vua Đông Các Lốt đã thoát khỏi nơi ông bị giam giữ ở Bourgeois và đã trở về nước qua bên dưới Catalonia. Barcelona đã nổi dậy để ủng hộ ông. nam tước Đăng La mỉm cười vui sướng vì một sự kiện to lớn như vậy mà mình chỉ mất có 500.000. những ai còn giữ phiếu đó mà không kịp bán? thì theo hồ mà đau khổ vì không nhìn thấy trước là sẽ bị phá sản. Hôm sau, người ta đọc trong báo Người huấn luyện. Hôm qua, báo người sứ giả đưa tin Đông Các Lốt đã trốn thoát là không có cơ sở. Nhà vua Đông Các Lốt không hề rời khỏi Bô và tình hình bán đảo vẫn rất yên tĩnh. Do sương mù nên tín hiệu điện tín đã bị sai lạc. Những tín phiếu lại tăng gấp đôi giá trước. Sự kiện này làm Đăng La bị mất và hỏng ăn một triệu franc. Bảo tước Monte Cristo nói với Maximilian Moren lúc đó đang đến chơi. Tôi vừa bỏ ra 25.000 franc để tìm ra một phương pháp rất hiệu nghiệm. Phương pháp gì á? Một phương pháp trừ sâu cho một người làm vườn muốn bảo vệ những quả dâu của ông ta.